Mời các bạn cùng lắng nghe. Phần 1: Bí ẩn về sự tồn tại của ngôi đền. Mùa hè, vào những đêm trăng sáng, những đứa trẻ chúng tôi lại tụ tập ở nhà đứa nào đó trong xóm, có khi là con đê đầu làng để cùng nhau chơi những trò chơi nhỏ những chuyện trên trời dưới đất. Nhằm hôm lại ngồi nghe những anh chị hơn tuổi kể những chuyện quá khứ, những chuyện mà họ đã từng trải, vừa vui vừa buồn. Cũng như mọi hôm, Năm giờ chiều, đám trẻ chúng tôi lại cùng nhau đuổi bò về chuồng, nói chuyện rôm rả. Bây giờ tối nhé, một đứa nói. Rồi ok, bây giờ. Thằng Hoàng nói về đôi lông mảy nhũ lại. Nói đến đây là cả đám đều biết phải làm gì rồi. Ra chỗ đi làng nha. Thằng Tuấn vừa đi vừa ới. Quên lại chúng tôi cả đám hầu như là học cùng nhau, chỉ có mấy đứa ít tuổi hơn. Tối đó, chưa đến bây giờ, chúng tôi đã đến đầy đủ rồi. Có lẽ những cuộc vui đơn giản đó luôn có một sức hút kỳ lạ với chúng tôi. Chúng tôi chơi lần lượt từng trò chơi cho đến khi bầu không khí tĩnh lặng tràn đến. Có lẽ ai nấy cũng đã thấm mệt rồi, cùng thêm một chút chán nản vì hầu như ngày nào cũng chơi. Tiếng của một anh hơn tuổi bỗng cất lên. "Tụi bây muốn nghe chuyện ma quỷ không?" "Có có, anh kể đi." Không khí bắt đầu rùng rợn. Ai nấy có vẻ đều cảm thấy thích thú. Mặc dù nét sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt của từng đứa, lúc này chúng tôi luôn chơi những trò chơi, kể những câu chuyện cười nên chuyện ma quỷ có vẻ là một điều rất cuốn hút và hấp dẫn. Anh kia bắt đầu giả giọng khàn khàn. Các chú có thấy bụi tre cuối xóm mình không? Nghe nói ở đó có con ma nữ. Tiếng khàn khàn kèm làn gió lạnh phủ kín bầu không khí tĩnh mịch, làm ai nấy đều sởn gai ốc, dù cho câu chuyện mới bắt đầu con ma ấy, ngày trước là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng vì tình yêu không được như ý nên cô đã tự sát chỗ bụi tre. Nghe nói chàng trai kia đã phản bội cô gái, đi theo người con gái khác. Sau đó chàng trai cũng chết không rõ nguyên nhân. Mà ta còn nghe nói, con ma này rất thích bọn thanh niên, thường thì nếu ban đêm một mình đi qua bụi tre cũng bị bắt mất hút. Vừa nói đến đây, một tiếng è e hèm rõ to, tiếng một chú chợt ngắt lời. Chuyện ma quỷ Lại chuyện để tụi bay mua vui à? Nó bắt hết tụi bây giờ, có tin là tao mách bố mẹ tụng đứa không? Ai nấy đều hướng hai con mắt về phía người đàn ông lạ, là... hóa ra là chú Tư cùng thôn. Giọng nói ồm ồm và dáng vẻ chắp tay sau lưng đầy nghiêm nghị của chú càng làm chúng tôi thêm sợ. Có lẽ những lời chú vừa nói khiến trong đầu mỗi đứa hiện lên những suy nghĩ. Lỡ như đụng chạm đến cô gái thì sao? Sau chiếc giờ không nghe ai kể. Vừa lúc chú quay mặt đi, Một số đứa nhận ra vẻ mặt tinh quái của chú qua ánh trăng sáng quắc mùa hè, rồi ồ lên vẻ trách móc chú. Chợt nhận ra vẻ nghiêm nghị của mình, vô tình bị nỗi sợ của lũ trẻ đánh tan, chú quay lại kết giọng. "Thôi, tao đùa tụi bay đó. Mặt thằng kia lớn rồi, đừng có bịa chuyện lung tung, hù con nít nữa." Anh thành liền cười với vẻ khoái chí, rồi cũng thưa lại, "Dạ, cháu biết rồi." Tối đó, cả đám về sự hân hoại hôm. Đêm hôm đó, trong đầu tôi luôn ám ảnh bề hình ảnh cô gái qua lời kể của anh kia. Cũng thầm nghĩ đám bạn chắc ai cũng như vậy. Sau một hồi trăn trọc thì tôi cũng chìm được vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cơ thể uể oải, có lẽ đêm qua mất ngủ vì suy nghĩ về câu chuyện kia đó, nhưng cứ mỗi lần đi qua bụi xe đó, cảm giác lạnh lạnh cứ hiện lên. Mấy ngày sau, câu chuyện cùng mọi suy nghĩ cũng dần đi vào quên lãng. Một hôm, cả đám đang ngồi san bar bóng tiếng của thằng Tuấn í ơi Phi Sa. "Tụi bây ơi, chuyện lớn, chuyện lớn rồi." Cả đám hướng về phía thằng Tuấn, sau khi đượng nó ngồi xuống, anh ấy đều hóng chuyện lớn mà nó sắp nói. Sau một đợt thở hổn hộc, nó bắt đầu kể. "Tòng nghe nói sói mình sắp tôn tạo lại một ngôi đền, tòng nghe bố tao bàn với mấy ông ở trong xóm thế." "Ôi dào, thế mà cũng làm toáng cả lên. Dựng lại đền là chuyện tốt chứ sao?" Một đứa trong đám lên tiếng. Nó cắt lời. Nhưng mày có biết chỗ dựng lại ngôi đền không? Nó nằm ở cổn đất phía sau bụi tre cuối xóm mình luôn kìa. Trong bộ tôi bắt đầu suy nghĩ đến câu chuyện hôm nọ. Trong... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net